Vô thượng thần đế 470, chương 4977 đảo Trần Hiển Uy U-V-Q-Q-M. Mục vân nhìn lấy cơ tử yên biểu tình kỳ quái. Ngươi lưu tại nơi này chắc chắn phải chết, ta ban đầu liền trọng thương, trốn không thoát. Cơ tử yên chân thành nói, ngươi nhất định phải sống sót đi, nói cho ta tỉ tỉ, phù thanh hảo chân thực khuôn mặt. Mục vân bất đắc dĩ nói quên đi thôi, muốn nói cho còn là chính ngươi đi nói cho đi. Nói, mục vân đi ra sơn động. Quả nhiên có người. Ngoài động cốc bên trong, mấy chục đảo thân ảnh kết thúc, một người cầm đầu thần sắc lạnh lung nói. Mục vân đi ra sơn động, nhìn người tới, thần sắc không thay đổi. Mà lúc này cơ tử yên cũng là miễn cưỡng đứng tại cửa hang, nhìn về phía kia mấy chục người. Đầu lính một vị thanh niên. Khuôn mặt tuấn giật phi phàm. Cả cái người toàn thân cao thấp phóng xuất ra làm người sợ hãi khí tức tới. Phù Thanh Huyên. Cơ tử yên hừ lạnh nói, ngươi thế mà có thể đổi tới cái này bên trong. Phù Thanh Huyên, Mục Vân lần này tiến vào di tích trước cũng là nhìn thấy qua, không phải vật gì tốt. Phù Thanh Huyên cười nhạo nói, cơ tử yên, ngươi còn nghĩ chạy. Ngươi thân bên trên bị ta ca vung xuống cửa tiên tán. Liện tính là đi qua một tháng thời gian. Ta nhóm cũng có thể truy tung đến ngươi. Cơ tử yên biểu tình lạnh lùng. Sú tiểu tử, ngươi là ai? Phù Thanh Huyên nhìn về phía Mục Vân, khuôn mặt khinh thường nói. Tại hạ Mục Vân cũng là thiên phượng tông đệ tử. Ồ, Phù Thanh Huyên quan sát tỉ mỉ lấy Mục Vân. Hiếu kỳ nói. Nhìn ngươi khí tức. Đạo chủ ngũ trọng. Thiên phượng tông đệ tử. Đi đến ngũ trọng cấp bật cũng không nhiều. Ta sao chưa thấy qua ngươi? Gặp qua A Mục Vân lại là cười nói. Lúc trước ta cùng Thanh Văn Nhâm. Thanh Hà Huyên muội cùng một chỗ. Gặp qua ngươi. Bất quá khi đó. Ta chỉ là đảo chỗ nhất trong cảnh giới. Ngươi không có chú ý tới ta thôi. Nghe đến cách này lời nói. Phù Thanh Huyên cười nhạo nói. Tiểu tử, ngươi thật biết vui đùa A Lúc trước đảo chủ nhất trọng, hiện tại đảo chủ ngũ trọng. Bất quá là hơn 6 năm thời gian, ngươi để thăng tứ trọng cảnh giới, ngươi coi ta là đồ đần A Mà nghe đến cái này lời cơ tự yên cũng là lập tức phản ứng qua tới. Không sai lúc trước, Mục Vân chỉ là đảo chủ nhất trọng cảnh giới, hiện tại thế mà là đi đến đảo chủ ngũ trọng rồi. Phía trước nàng một mực tại nghĩ lấy liên quan tới Mục Vân có phải hay không vương tâm nhã đại nhân phu quân sự tình. Đến hiện tại mới phản ứng được cái này điểm Đúng a lúc trước Mục Vân liền là đảo chỗ nhất trọng cảnh giới Ngươi là có điểm ngốc Mục Vân cười nói Ta lúc đầu xác thực là đạo chỗ nhất trọng Bất quá khi đó ngươi khả năng lực chú ý đều là tải thanh hạ cô nương thân bên trên Đem ta tự động không chú ý Tiểu tử, ngươi đùa bớn ta Phù Thanh Huyên hử lạnh nói Ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn Hắn bàn tay vung lên thân sau hai người trực tiếp đi ra Hai vị đảo trụ lục trọng cảnh giới đệ tử Cũng là phù thanh huyên tâm phúc Nghe răng cười ở giữa Trực tiếp một trái một phải Thẳng hướng Mục Vân Nhìn đến hai người đánh tới Mục Vân nội tâm xứng sờ Bàn tay một nắm Tiên thiên nguyên khí quyền Nội tâm hét một tiếng đấm ra một quyền Tiên thiên nhất khí quyết Hạch tâm là để thăng đảo lực bảo phát lực, cùng chia tam trọng cảnh. Bây giờ một vân trưởng khống nhị trọng kính, đảo lực uy năng so với tải đảo chỗ ngũ trọng cảnh giới, tăng lên gấp 30 0 thôi. Cái này đấm ra một quyền, hoàn toàn siêu việt đảo chủ lục trọng cảnh giới bảo phát, oanh, quyền tình vô hình bảo phát lực lại là cường hoành trực tiếp oanh gích đến giết ra hai người thân trước. Hai người kia thần sắc trầm xuống, chính mình thi triển đạo quyết, bay giết mà ra. Có thể là sau một khắc, hai người liền là cảm giác đến. Khủng bố đảo lực, tụ tập ở quyền kình phía trên. Hai người công sát chi khí. Thế mà là bị trực tiếp chống đỡ xuống đến. Cách này còn không có kết thúc. một vân giết ra quyền kình tựa hồ cuồn cuộn không ngừng lực lượng tập hợp trực tiếp oanh dích đến trên thân hai người trầm thấp nổ tung bạo phát, hai thân ảnh lồng ngực trực tiếp bị nổ xuyên, tiên huyết cuồn cuộn toát ra. Lần này, liền là Phổ Thanh Huyên đều là ngẩn người. Hai vị đạo chủ lục trọng, thế mà bị một cái đạo chủ ngũ trọng trực tiếp đánh giết rồi. Cơ Tử In cũng là đứng tại cửa hang, đôi mắt đẹp mang theo vài phần kinh ngạc. Mục Vân Thu huyền thở ra một hơi cười cười nói, nhìn đến, ngươi xác thực là rất ngốc. Nghe đến cái này lời nói, Phủ thanh huyên càng là giận dữ. ngươi nhóm, đồ cách này tiểu tử. Chính là một cái ngũ trọng, hắn thân vì cửa trọng cảnh giới, như là tự mình đồng thủ, có mất thân phận của mình. Lập tức, thân sau mấy chục người. Đi ra bốn người. Tận đều là thất trọng. Bát trọng cảnh giới. Nhìn về phía mục vân. Đằng đằng sát khí. Cơ tử yên nổi tâm không có tồn tại khẩn trương lên. Mục vân xác thực là thực lực không thể khinh thường Có thể là suy cho cùng chỉ là đạo chỗ ngũ trọng Phù thanh huyên người đông thế mạnh Còn là rất khó đối phó Chỉ là nhìn đến mấy người đi ra Mục vân lại là không chút hoang mang Bàn tay nhấc lên Đầu ngón tay từng đảo văn lóe ra quang mang Ta xác thực chỉ là đạo chỗ ngũ trọng cảnh giới Nhưng là Người nhóm nhìn Làm mục vân lời nói rơi xuống Sơn cốc bên trong, bốn phía thạch bích bên trên, đột nhiên có lấy từng đảo phiền phức phức tạp văn ấm, quang mang lói lên, đảo văn bốn phía, trên thạch bích, đảo văn bay lên, những kia đảo văn nổi bộ, tận đều là ẩn chứa đảo lực, mỗi một đảo đảo văn, lẫn nhau ở giữa cấu kết, cách này phiến không gian thiên địa, tại cách này lúc đều là thay đổi quỹ tích. Đảo trận phù thanh huyên thần sắc khẽ biến có thể ngay sau đó liền là nở nụ cười. Đảo chủ ngũ trọng. liền tính có thể đủ bố trí ra nhất cấp đảo trận. Đối ta cái này các loại cửa trọng cảnh giới. Căn bản không uy hiếp. Thử nhìn một chút. Mục vân nhích miệng cười một tiếng. Hai tay một nắm. Thân một bên phóng xuất ra mấy chục đảo đảo văn. Lao vùng vụt mà ra. Khuyết tán đến bốn phía. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Kia khủng bố khí tràng lan tràn ra thời khắc. Bốn phương đạo văn. Liên tiếp thành từng mảnh từng mảnh tinh hải. Lơ lượng ở đỉnh đầu mọi người. Cách này lúc, không chỉ là bầu trời, liên đới lấy đại địa tận đều là hóa thành tinh hà. Phù thanh huyên cái này lúc sắc mặt cũng là biến. Chuyện gì xảy ra? Không thích hợp. Những kia đạo văn bên trong ngưng tụ khủng bố lực lượng. Liền hắn đều là có chút cảm giác tim đập nhanh Chu thiên tinh đấu đại trận mở Một câu quát xuống Sát na ở giữa Đầy trời tinh hải Mặt đất tinh hà Cuồn cuộn mà suốt đảo đảo tinh thần lực lượng Như tát đậu thành binh Ẩm chứa khủng bố công dịch lực Trực tiếp giết ra Mấy chục vị đảo trộn thần cảnh đệ tử Lần lượt tế ra tử thân thần binh thẳng hướng những kia tinh quang Có thể là Ngăn không được cách này là một vân sùng nhìn đảo đảo văn ngưng tổ chu thiên tinh đấu đại trận. Chân chính nhất cấp đỉnh tiêm đảo trận. liền là đảo chủ cửu trọng cảnh giới. Hơi không cẩn thận. Cũng hồi bị chém giết. Đến mức cách khác cửa trọng phía dưới cảnh giới. Chỗ nào có thể chống đỡ. A một đảo kêu thảm thanh âm vang lên. Từ trên trời ráng xuống một đảo khủng bố tinh tiến Trực tiếp đập trúng một vị đảo chủ tam trọng đệ tử. Khi đệ tử kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể nổ tung, đầu càng là bị đánh nước ra, chết thảm liền tại chỗ. Cách khác đệ tử cũng không tốt gì, từng cái kêu rên không ngừng tiếng kêu rên liên hồi. Cách này lúc, Mục Vân bước chân bước ra, tiến vào đại trận Phạm Vi bên trong. Hắn là tòa đại trận này trưởng khống giả trận Pháp bên trong hết thầy công dịch, tự nhiên là đối hắn không có trọng thương. Đi đến một vị đảo chủ thất trọng đệ tử trước mặt. Mục vân trực tiếp một trường đánh ra. Đạo lực tại tiên thiên nhất khí huyết gia trì hạ. Bảo phát lực kinh người. Một trường trực tiếp đem thân trước kia vị thất trọng đệ tử trọng thương. Mà ngay sau đó. Bốn phía tinh thần chi quang. Cấp tốc tập hợp. Trực tiếp đem kia ngã xuống đất đệ tử thân thể đâm xuyên. Mời đọc đông A nông sử câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dòm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần Đông A nông sự Vô thượng thần đế 470 chương 4978 ta có ngươi đi Có lấy chu thiên tinh đấu đại trận gia trì Mục vân tiến vào trong đó Cách này mấy chục người ốt còn không mang nổi mình ốt ở giữa Căn bản vô pháp đối mặt Mục vân công hích Bây giờ Mục Vân liền tính chỉ là thi triển tiên thiên nhất khí huyết đánh giết thất trọng cảnh giới cũng không khó khăn. Tại đại trận trợ giúp dưới, những này người đều là đợi làm thịt cửu non. Mục Vân Phù Thanh Huyên quát mắng cái tên vương bát đàn ngươi, thế mà có thể đủ bố trí gia nhất cấp đỉnh tiêm đảo trận. Mắng người nào đây? Mục Vân thân ảnh ló lên. Tâm niệm vừa đồng ở giữa. Đảo đảo tinh quang hóa thành hơn ngàn chuôi đao hiếm. Trực bức phù thanh huyên mà đi. Tuy nói phù thanh huyên vì đảo chỗ cổ trọng cảnh giới. Có thể là trước mắt. Bị nhất cấp đỉnh cấp đảo trận cuốn lấy. Cũng là căn bản phân thân không được. Mà mục vân cách này ra họa. Chỉ là đảo chỗ ngũ trọng cảnh giới. Vừa ra tay ở giữa. Sát khí không thể so với đảo chỗ thất trọng yếu nửa phần. Oanh. Lên trước chuôi đao kiếm. Trực tiếp đánh tới. Phù Thanh Huyên hao hết toàn lực. Chống đỡ đao kiếm sắc bén sát khí. Có thể ngay sau đó. Mục vân đã đánh tới. Liệt thương không. Một kiếm xếp ra. Kiếm khí mênh mông như vân yên. Tây liệt Phù Thanh Huyên thân thể không gian bốn phía. Lít nha lít nhít xếp vào Phù Thanh Huyên thể nội. Phù Thanh Huyên không nói hai lời. Cả cây nhân thân thân lào đảo lùi lại. Có thể là những kia kiếm khí. Lại là sẽ không đình chỉ. Cây này lúc, Phù Thanh Huyên chỉ có thể bị động phòng thủ đáng chết. Phù Thanh Huyên chỉ hoán qua khí đến. Một vân thân ảnh đã xuất hiện tại một bên khác. Một kiếm lấy đi một vị đảo trộ lục trọng cảnh giới để tử tính mệnh. Vương bát đàn. Phù Thanh Huyên triệt để nộ. cái này trùng có lực không sử dụng ra được cảm giác. Để phù thanh huyên rất biệt khuất Như là mục vân đảo chủ ngũ trọng cảnh giới cùng hắn đảo chủ cổ trọng cứng đối cứng Hắn tuyệt đối có thể đem mục vân đánh ra phân tới Nhưng là bây giờ có đảo trận gia trì mục vân căn bản không e ngại hắn chút nào Mà cửa sơn động cơ tử yên nhìn lấy một màn này cả cái người ngốc Nhất cấp đỉnh tiêm đảo trận uy lực xác thực là rất mạnh Nhưng nếu là từ đảo chủ bát trọng Cửu trọng cảnh giới đệ tử tay bên trong bố triển ra đến Cơ tử yên tuyệt đối sẽ không kinh ngạc như vậy Nhưng là trước mắt đại trận là tử mục vân tay bên trong bố triển ra đến Phải biết phát hỏa đạo văn ngưng tụ thành trận cũng phải cần cực lớn tinh khí thần tiêu hao Bất kỳ cái gì đẳng cấp trận sư đều là như đây Sơn cốc bên trong nghiếm nhiên là trở thành tu la tràng Từng vị đạo trụ thần cảnh đệ tử chết tại mục vân kiếm giới Phù Thanh Huyên tiếng mắng chửi căn bản là không có ngừng qua. Từng bước, Phù Thanh Huyên thân một bên còn đứng lấy đệ tử, chỉ có ba người, ba vị đảo chỗ bát trọng. Có thể là cái này ba người, cũng cả người là thương cầm cử không được bao lâu. Mục Vân cái này lúc dừng tay, nhìn lấy bốn đảo thân ảnh. Phù Thanh Huyên quát mắng, vương bát đàn, cái tên vương bát đàn ngươi. Mục Vân lại là cười nói. Liện ra thích ngươi rất muốn giết ta, lại là giết không được ta mà tức giận bộ dạng. Ngươi, Mục Vân lần nữa nói, nhìn tải ngươi nhớ ký Thanh Hà phân thượng, ta cũng không thể để ngươi sống sót đi. Phù Thanh Huyên gầm thét lên. Ta ca là Phù Thanh Hảo. Là chân chính thiên tài. Mục Vân, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Phù Thanh Huyên nói trên bàn tay hiện ra một đảo ngọc bội thân ảnh. Ngọc bội kia bị phù thanh huyên bóp nát, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu thất tại thiên địa ở giữa. Cái này bên trong phát sinh hết thảy. Ta ca đều hồi biết rõ. Mục vân. Ngươi chết chắc rồi. Ta cho dù chết. Cũng hồi để ngươi chết không yên lành. Gầm thép tiếng vang lên, phù thanh huyên thân thể bên trong khủng bố khí tức bộc phát ra. Sau một khắc chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng. Phù thanh huyên tự bảo. Mục vân rời khỏi trận pháp phạm vi bao phủ bên trong. Theo lấy phù thanh huyên tự bảo. Kia ba vị bát trọng đệ tử. Cũng là bị lan đến. Trực tiếp thân tử đảo tiêu. Tốt tại chu thiên tinh đấu đại trận đắc là bị mục vân nghiên cứu thông thấu. Này trận pháp huy đến cực hạn. Đem phù thanh huyên tự bảo lực sát thương. Toàn bộ chống đỡ. Mục vân cách này lúc cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mà đứng tại cửa sơn động cơ tử yên càng là nhẹ nhàng thở ra. người thế mà là một vị đảo trận sư. Cơ tử yên không thể tin nói. Tại bất cứ lúc nào. Trận sư. Đan sư. Khí sư. Đều là cực điểm thư thước tồn tại. Cực điểm nhận đến truy phùng tồn tại. O. V. K. W. -W M. Mục vân nhìn lấy sơn cốc bên trong đầy đất bừa bổn. Lần nữa nói. Này chỗ không thích hợp ở lâu Trước rời đi nơi này Lại tìm kiếm chỗ nương thân đi Được Cơ tử yên nói bước chân bước ra Có thể là tác động thể nội thương thí Sắc mặt lại là một bạch Ta có ngươi đi Mục vân lập tức nói a à cái gì ạ Mục vân lại là nói thẳng Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi so với các ngươi vương phó tôn chủ càng mỹ lệ hơn đồng lòng người Cơ tử yên vội vàng nói Vương đại nhân quốc sắc thiên hương, sao là ta có thể so sánh? Kia không liền được, ngươi vương đại nhân, là ta phu nhân, ta đối với ngươi sẽ không có động tác gì. Mục vân lần nữa nói. Phù thanh huyên bóp nát ngọc bội. Có lẽ có thể để phù thanh hảo cảm giác được. Trận này đại chiến. Nhìn lên đến ta giết bọn họ như như chém dưa thái rau. Có thể là bố trí đảo trận. Điều khiển đảo trận. Nhất là hao phí tâm thần. Ta cần thiết hoán một chút. Tốt à. Cơ tử yên bò đến một vân lưng bên trên. Nhảy mấy cách ở giữa. Hai người thân ảnh biến mất không gặp. Mà lúc này. Cử ly sơn mạch chi địa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Một đoạn ngắn bích tàn viên chi chỗ. Một bộ thanh y thân ảnh đứng tại một tòa sập xuống đại điện đỉnh. Nhìn về phía bốn phương. Thanh hảo ca. Một vị đệ tử khom người nói. Nơi này chính là phế tích cái gì đều không có. U, V, K, W, W, M. Phù Thanh Hảo gật đầu nói, đã như vậy, trước đi đi. Vâng, nhưng vào lúc này, Phù Thanh Hảo xứng sờ. Thân ảnh ngừng xuống. Hắn bên hông một khối ngọc bội. Trực tiếp nát bấy. Một vài bức hình ảnh xuất hiện tại trước mặt. Hình ảnh kia bày biển ra, chính là Phù Thanh Huyên bị ếp vào tuyệt cảnh tràng cảnh. Thanh Huyên! Phù Thanh Hảo nhìn lấy hình ảnh thần sắc khẽ giật mình. Phù Thanh Huyên đuổi theo giết cơ tử yên. Mà cơ tử yên bị thương nặng. Chắc chắn phải chết. Cho nên Phù Thanh Hảo cũng chưa để ở trong lòng. Có thể là trước mắt thấy cảnh này, hắn hai mắt xích hồng gầm nhẹ nói, Mục Vân. Thiên Phượng Tông bên trong, lúc nào có nhân vật như vậy rồi. Không biết rõ à. Phù thanh hảo một phát bắt được thân một bên đệ tử Quát Không biết Đi thăm dò à, Cha cái này một vân nổi tình Ta muốn hắn chết Ta muốn hắn nhận thức hết thầy người đều chết Vân vân vân Mà bốn phía không ít đệ tử thấy cảnh này cũng là lần lượt bị hù dọa Thương thiên tông di tích thế giới bên trong khá là rộng lớn Bây giờ tân thế giới Liện là cổ lão càn khôn đại thế giới lại lần nữa sát nhập. Theo lấy diệt để sát nhập. Rộng lớn thiên địa thế giới tái hiện. Rất nhiều năm đó cổ tịch. Đều là ẩm tàng tại từng cái thời không ở giữa. Những năm gần đây, không ít thế lực cũng là phát giác không ít di tích cổ. Di tích thế giới bên trong. Một phiến rộng lớn sơn mạch bên trong. Tòa sơn mạch này. Đến gần một vùng biển rộng. Kia nước biển cũng không phải màu lam. Mà là huyết sắc. Lúc này, Mục Vân cùng cơ tử yên hai người xuất hiện ở đây. Cơ tử yên nhìn về phía trước mặt biển. Nói. Ta nhóm phía trước phát hiện liếu như thị di tích cổ. liền là tại cách này biển bên trong. Mục Vân cũng là theo lấy mặt biển nhìn lại. Màu đỏ tươi nước biển khá là khiếp người. Ngay sau đó. Mục vân sau lưng cơ tử yên, dọc theo bờ biển tiến vào đến một cây sơn cốc bên trong. Cốc bên trong ba mặt núi vây quanh, từng mặt đối đại hải. Ngược lại là có thể dùng thời khắc quan tâm đi ra bên ngoài tình huống. Tiếp xuống, liền tại cây này bên trong nghỉ ngơi đi. Mục vân mở miệng nói. Cơ tử yên cây này lúc lại là hiếu kỳ giò xét lấy mục vân, nói, ngươi thật là vương đại nhân phu quân. Mời đọc Đông A Nông Sử câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một ký sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử Vô Thượng Thần Đế 470 Chương 4979 ta nói đều là thật. Thiên chân vạn sát. Mục Vân cười khổ nói. Ta cảnh giới là thấp chút. Bất quá là cách này mấy ngàn năm nay. Nhận đến từ thân thương thế ảnh hưởng. Ban đầu nghĩ. Tiến vào thiên phượng tôn bên trong. Gặp đến tâm nhã. Từ có thể chứng minh ta thân phận. Không nghĩ tới nàng bế quan. Kia vương đại nhân vì cái gì chưa từng cùng chúng ta đề cập ngươi. Cơ tử yên hiếu kỳ nói. Trên thực tế, đây mới là nhất làm cho cơ tử yên kỳ quái. Như là vương đại nhân thật coi trọng phu quân của mình khẳng định hội tại bế quan trước bàn giao cho các nàng. Có thể là vương đại nhân không có đề cập. Không có đề cập đây cũng là một vân vô pháp nói rõ thân phận của mình hạc tâm nhất nguyên nhân Chỉ là một vân cũng minh bạch vương tâm nhã là vì bảo vệ mình Tại cách này hiện nay Minh mông tân thế giới bên trong Như là thần đế nhóm biết rõ hắn cũng chưa chết đi Kia đem lại xét là một chàng tinh phong huyết vũ Người trước tiên nghỉ ngơi dưỡng đi Nói, Mục Vân tại Sơn Cốc bốn phía, bày ra từng sợi đảo văn, đem chu thiên tinh đấu đại trận bao trùm tại bốn phương Nhất cấp đỉnh tiêm đảo trận liền là đảo chủ cửa trọng Rơi vào trong đó Cũng là rất khó đào thoát Đây cũng là Mục Vân hiện nay lớn nhất tự mình bảo hộ thủ đoạn Nhìn lấy Mục Vân cẩn thận cẩn thận bố trí tốt đảo trận Rời đi Sơn Cốc Hướng lấy bờ biển mà đi Cơ tử yên một lúc ở giữa. Cũng là nội tâm không thể phỏng đoán. Như là Mục Vân nói là nói láo kia Vương Đại Nhân xuất quan. Nói láo lập tức bị vạc trần. Mục Vân phải chết. Có thể là Mục Vân nếu như nói là nói thật. Vương Đại Nhân thế nào khả năng hội nhìn lên Mục Vân? Chỉ là trước mắt. Cơ tử yên đối Mục Vân cách nhìn cũng không xấu. chí ít này hàng cấu mình. Cũng không phải là đừng có mục đích. Cơ tử yên bắt đầu khôi phục tử thân thương thí. Suy cho cùng. Hiện tại còn tại thí luyện đoạn thời gian bên trong. Cách này thương thiên tông di chỉ. Nhìn lên đến cũng không có cái kia đơn giản. Một bên khác, mục vân đi đến bờ biển, vượt biển mà đi, hướng lấy sâu chỗ mà đi. tại cách này bên trong. Cơ tử yên. Phù thanh hảo. Diệp doãn. Thương mục ba đại tông tộc đệ tử phát hiện thương thiên vũ tông chủ phu nhân liễu như thị chi di địa. Kia mặt vân cửa nguyên cầm trên người phù thanh hảo. Phù thanh hảo đắt là thương tộc gian tế, không biết rõ này cầm phải trăng giao cho thương mục. Mục vân dự tính. Chính mình hiện nay đạo chủ ngũ trọng cảnh giới. Đối phó thất trọng bát trọng cũng không phải vấn đề. Cửa trọng cũng có thể đồ. Chỉ là như thương mục. Phù thanh hảo cây này các loại đảo chủ cửu trọng Lại không phải phù thanh huyên có thể so sánh Kết hợp đảo trận Đối mặt bọn hắn Mục vân ngược lại là cũng không có cái gì e ngại Bất quá vẫn là nhanh chóng đề thăng cảnh giới so an tâm Dọc theo mặt biển Hướng lấy hải bên trong mà đi Mục vân nhìn lấy dưới chân nước biển Chỉ là màu đỏ tươi Lại không phải là tiên huyết Không có cái gì huyết tinh vị Liện là bình thường nước biển vị đảo. Mục vân một mực đi tới, đi qua mấy trăm giảm cử ly. Hắn thân ảnh đứng vững mặt biển bên trên trầm rãi ngừng lại. Từng bước, nước biển tải cái này lúc lăn lộn ẩm ẩm ở giữa có lấy tiếng oanh minh bảo phát vang lên. Mục vân thần sắc không thay đổi, tay bên trong độ tội kiếm tái hiện. Dầm dầm. Đột nhiên nhất khắc, mặt biển nổ bể ra đến, một cái hoang thú, xung kích đến mục vân trước mặt. Kia hoang thú thể trạng trăm trường. Hình giống như cá mập. Có thể là thân thể bao trùm lấy lân giáp. Hiện ra nhàn nhạc huyết sắc. Một há mồm. Phun ra khỏa khỏa đạo lực ngưng tụ thủy cầu. Thẳng oanh mục vân mà tới. Độ tội kiếm trực tiếp chém ra. Khủng bố kiếm khí bài sơn đảo hải gào thét mà ra. Mục vân cả cây người thần sắc khẽ giật mình. Cây này là hoang thú huyết lân xa. Hán tải thiên phượng tông xem không ít sách vở Huyết lân xa tại hoang thú cấp bậc Cũng không tính mạnh Cũng chỉ là đảo chủ cảnh giới Đổ tội kiếm quang mang lói lên thiên minh kiếm quyết Bột phát ra Khai thiên địa Một kiếm vung ra Một vân thân trước Không gian tựa hồ bị cắt đứt thành hai nửa Liên đới lấy giết ra huyết lân xa Cũng là trực tiếp thân thể bị cắt ra Mặt biển bên trên, huyết lân xa thi thể nhẹ nhàng trôi nổi. Chỉ là không bao lâu, bốn phương tám hướng, liền là có đảo đảo thân ảnh, từ dưới mặt biển lao vụt mà tới. Từng cái huyết lân xa, hàng ngàn hàng vạn, từ bốn phương tám hướng bôn tập quay quanh. Mục vân cầm trong tay độ tội kiếm, lại là cũng không bối rối, lại lần nữa một kiếm xếp ra. Vừa tốt, cầm những này huyết lân xa, đến vững chắc chính mình kiếm đảo chi tâm. Đồng thời cũng có thể dùng rèn luyện rèn luyện chính mình thương sinh chảm. Mặt biển bên trên, sôi trào mãnh liệt đạo lực bộc phát ra. Thật lâu, mặt biển lắng lại, Mục Vân thân ảnh cũng là lui về. Lại lần nữa về đến bãi biển đi đến sơn cốc bên trong, Mục Vân dựng lên giá đỡ, lấy ra một khối tươi non thịt. Ngươi làm cái gì đi? Cơ tử yên lúc này đi ra, không khỏi hỏi. Mục Vân rời đi. Nàng tại sơn cốc bên trong tính dưỡng đều không an lòng Đi xem một chút ngươi nói di tích Một vân Thuận miệng nói Bất quá đụng đến quá nhiều biển bên trong hoang thú Chỉ là trước tiến ngàn rằm Liền lui về đến Biển bên trong hoang thú Cơ tử yên kinh ngạc nói Không nên ạ Ta nhóm phía trước cũng chưa chạm đến Liền là đụng phải Cũng là tại vạn rằm chiều sâu Mà lại Khi mạnh di tích, vốn là tại biển sâu phía dưới, ta nhóm mở ra cấm chế. Di tích đã bị cường đại biển áp cho chấn vỡ. Ngươi lại đi cũng không có ý nghĩa gì. Mục vân cười cười nói, chưa từ bỏ ý định nha, còn là nghĩ nhìn xem, phải chăng có cái khác chỗ? Cái khác chỗ? Cơ tử yên cười nói, ngươi là chỉ thương thiên tông chi chủ, duy nhất đảo phủ thiên quân thương thiên vũ còn sót lại a Đảo cảnh trước ngũ trọng. Đạo trụ thần cảnh, đạo đại thần cảnh, đạo hải thần cảnh, cùng với đạo vấn thần cảnh tại hiện nay thương châu bên trong đạo vấn thần cảnh có thể xưng đại năng. Mà để ngũ cảnh, liền là đạo vương thần cảnh, đạo vương thần cảnh cũng được xưng hô vì đạo phủ thiên quân cảnh. Hiện nay thương châu cảnh nội là không tồn tại đạo phủ thiên quân. Đừng nói là thương châu, liền là tại cả cái thương vân cảnh nội đạo phủ thiên quân cũng là cực điểm hiếm thấy. Bây giờ là tân thế giới, vạn sự vạn vật đều là khôi phục qua liền tính là năm đó càn khôn đại thế giới Hồng hoang thời kỳ thời điểm Kia đạo phủ thiên quân cấp bậc nhân vật Cũng không phải khắp nơi có thể thấy được Đạo phủ thiên quân như là có lưu lại kia xác thực là thương châu trấn kinh Cơ tử yên lại lần nữa nói Trên thực tế Ta nhóm cái này lần đi đến Truy tìm Thương Thiên Vũ cách này vị đảo Phủ Thiên Quân lưu lại. Có chút không thực tế. Ngược lại là Thương Thiên Trạch. Thương Bất Hồ. Thương Minh Vương cách này ba vị đảo vẫn thần cảnh đại nhân vật lưu lại. Có thể dùng thử tìm kiếm. Cơ tử Yên chân Thành nói. Thương Thiên Trạch tại năm đó Thương Châu Cảnh nổi. Bản thân liền là một vị tứ cấp đảo Trần Sư. Nghe nói năm đó Thương Thiên Tông vững như thành đồng. Liền là dựa vào cách này vị tứ cấp đảo trận đại sư. Chuyện thuyết hắn lưu lại chính mình suốt đời đảo trận học. Đó mới là chân bảo. Còn có liền là thương bất hủ, một vị đảo khí đoán tạo đại sư, một đời nghiên cứu khí thuật, rất là bất phàm. Lại có liền là thương minh vương. Nghe nói cách này vị là lính ngộ kiếm đảo chi tâm cường đại kiếm khách, mà hắn sử dụng bất đồng minh vương kiếm. Là chân chính ngũ phẩm đảo khí vương đảo chi khí. Nghe đến những này, Mục Vân lại là biểu tình cổ quái. Ta nói đều là thật. Cơ tử yên nhìn Mục Vân biểu tình. Xem là Mục Vân cũng không tin. Vội vàng nói. Cái này là tỷ tỷ nói cho ta. Cái này tỏa thương thiên tông di tích. Ta nhóm ba đại tông tộc cũng không phải hiện tại mới mở ra. Sớm liền bắt đầu tuần tra. Cho nên đối hủy diệt thương thiên tông hiểu Cũng là càng nhiều Mục vân một lúc ở giữa không biết rõ nên nói cái gì Hắn dĩ nhiên không phải hoài nghi cơ tử yên là nói dối Mà là bởi vì cơ tử yên nói chân bảo Đều tại hắn thân bên trên Mời đọc Đông A Nông Sử câu chuyện nhẹ nhàng Dí dỏm về một ký sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần Đông A Nông Sử Vô Thượng Thần Đế 470 Trường 4.980 ta không muốn cùng ngươi nhóm đi. Trên thực tế, Mục Vân cũng rất là hiếu kỳ. Thương thiên trạch đảo trận thủ chát thương bất hủ nguyên long cổ giáp y thương minh vương bất động minh vương kiếm cách này ba đại chân bảo. Không! Phải nói là bốn đại chân bảo. Nguyên long cổ giáp y không chỉ là chân chính vương đảo chi khí. Giáp y bên trong càng là khắc im thương bất hủ một đời khí thuật ghi chép. Cách này bốn đại chân bảo, toàn bộ đến tay, như là chuyện ra ngoài. Đừng nói những này thí luyện bên trong đệ tử. liền là thiên phượng Tông tiêu giao cùng thương tục đảo đài thần cảnh cao thủ, đảo hải thần cảnh cường giả nhóm, cũng hội triệt để điên. Thực tại là bốn kiện chân bảo, giá trị quá mức chân quý nhìn đến, động liễu như thị di tích. Cách này huyết hải cũng là phát sinh một chút biến hóa. Cơ tử yên nhìn về phía trước mặt biển không khỏi nói, không biết rõ là tốt là xấu. Mục vân cách này là cầm ra nướng tốt thịt đưa cho cơ tử yên. Cách này các loại hoang thu chất thịt, ăn đi đối bọn hắn những này đảo cảnh võ giả rất có ít lợi. Bổ sung khí huyết, khôi phục thương thí cũng không phải là nói đều dựa vào đan dược thiên tài địa bảo. Bản thân những này hoang thu chất thịt cũng là thiên tài địa bảo. Người đi biển bên trong là nghĩ nhìn xem có cái gì bỏ sót Nghe đến cách này lời nói Mục vân gật gật đầu Cơ tử yên lập tức nói Như là nói bỏ sót Không nhất định có Có thể là đương thời Ta xác thực là phát hiện có chút không đúng Ồ Ta nhóm tiến vào là đáy biển Nguyên bản đi đến vạn rằm sâu đáy biển Áp lực rất lớn Có thể là đi đến kia cung điện thời điểm áp lực tiêu thất, mà lại sau cùng kia liên miên cung điện sập xuống, ta tận mắt thấy những cung điện kia cũng không phải trực tiếp bị nghiền nát, thật là bị nước biển rót vào về sau, tư không tiêu thất, tư không tiêu thất rồi. Mục Vân ăn lấy thịt nướng trong lòng càng nghi hoặc, không tiêu thất là có ý gì? Như thế nói đến, cái này biển bên trong còn thật có giá trị đi xem một cái. Tiếp xuống đến ngươi liền tại cách này bên trong dưỡng thương đi. Mục vân mở miệng nói. Ta hội thường xuyên tiến vào trong biển ra nhìn tình huống. Cách này bên trong cũng càng ẩn náu. Không có kia dễ dàng bị phát hiện. Ô, V, K, M. Sau đó. Đã qua hơn nửa năm thời gian. Mục vân thường xuyên tiến vào trong biển. Mỗi lần trước tiến. Liền là gặp đến biển bên trong hoang thú ngăn cản. Mục vân cũng là không chút khách khí, cầm những này hoang thú tính mệnh đến ma luyện chính mình thực lực, mà đi qua lần trước đồ phù thanh huyên đám người. Hắn cũng là thuận lợi ngưng tụ ra thứ sáu đảo đảo trộ, đi đến lục trọng cảnh giới, mà hơn nửa năm này bên trong lại là để mục vân cảm giác đến cùng những này hoang thú chém giết mang đến chỗ tốt. Võ giả cần thiết không chỉ là cường đại cảnh giới càng là muốn có chân chính ma luyện. Trên thực tế Đi đến đảo chỗ cảnh giới Mục vân sớm liền là kinh lịch qua ngàn ngàn vạn vạn lần chém giết Có thể là mỗi cái cảnh giới giai đoạn chém giết Là hoàn toàn bất đồng thể nghiệm Đối tử thân lực lượng trưởng khống Bất kỳ người nào thời thời khắc khắc đều là tại đề thăng bên trong Cách này một ngày Mặt biển bên trên Mục vân cầm kiếm mà lập độ tội kiếm quang mang lói lên Bình tĩnh mặt biển Tại cái này lúc nổi lên gần sóng. Từng cái toàn thân sinh trưởng lớp vảy màu đỏ ngòm. Sau lưng mọc lên vũ rực hải long. Răng nanh cao thấp không đều. Mười phần khủng bố. Hoang thú vũ rực cứ xỉ long. Mục vân nhìn lấy từng cái vũ rực cứ xỉ long. Nhìn chầm chầm nhìn mình chầm chầm. Mục vân mỉm cười. Giết. Một câu quát xuống. Mục vân thân ảnh đáp xuống trực tiếp công dịch. Cái này các loại chém giết. Hơn nửa năm đến. Mục vân chưa từng đình chỉ. Những này hải thú khí huyết thôn phệ. Tuy không như võ giả mang cho chính mình để thăng cường đại. Có thể là thịt mối cũng là thịt. Oanh long long thanh âm vang lên. Lệnh người hoàng sợ khí tức bộc phát ra. Mục vân toàn thân cao thấp. Lực lượng bảo phát. Sáu đảo đảo trụ lực lượng. Đem phương viên trăm rằm ngàn vạn mặt biển dẫn động. Thật lâu chém giết giết thúc đầy đất vũ vực cư sĩ long thi thể Mục Vân thở ra một hơi, nhấc lên một cái vũ vực cư sĩ long thi thể, Đường Cũ trở về, nhanh đến một bên bờ đối diện mà đến ba đảo thân ảnh cùng Mục Vân đụng vừa vặn. -v -k -qu -qu -m. Kia người nhìn đến Mục Vân từ biển bên trong đi ra, thần sắc siết chặt. Vừa tốt thương huyên ca để chúng ta tìm hiểu tìm hiểu tin tức Cách này tiểu tử từ biển bên trong mà đến. Khẳng định biết rõ phía trước chuyện gì xảy ra. Bắt hắn đi. Thành. Ba người nói chuyện ở giữa. Đi đến Mục Vân thân trước trăm mét. Ở giữa nam tử cười nói. Tiểu tử. Ngươi là cách nào ra? Mục Vân nhìn lấy ba người. Cũng là cười nhạt nói thiên phượng tung. Ồ. Ở giữa nam tử lần nữa nói. Như này vừa tốt. Theo chúng ta đi đi. Đi với các ngươi. Vì cái gì? Mục vân cười nói, ta không muốn cùng ngươi nhóm đi. Kia có thể không đến phiên ngươi. Nam tử cười nhạo một tiếng, bàn tay một chảo trực tiếp nhích không mà đến, bắt hướng mục vân. Mục vân cười cười, lại là thân ảnh ló lên, đã xuất hiện tại ba người thân trước, mà sau một tay vung ra. Ba một bàn tay vung ra kia ở giữa thanh niên, gương mặt sưng tấy. Hai người khác còn không có phản ứng qua đến, Mục Vân một bàn tay đắt tải này vung ra trực tiếp đem hai người lật tung. Ba cái đảo chỗ ngũ trọng. Mục Vân đảm mạc nói, ở trước mặt ta cuồng cái gì? Thật là, ba người lại nhìn Mục Vân triệt để dọa sợ. Một người trong đó, không nói hai lời, xoay người chạy. Mục Vân hừ một tiếng, cách không một kiếm trực tiếp dếp ra. Thổi phù một tiếng vang lên kia nhân thân thân nổ tung. Hai người khác càng là văn ty không dám động. Ngươi nhóm là ai? Một người trong đó vội vàng nói thương tục. Mục vân lại hỏi cùng người nào cùng lên đến. Thương tục thương huyền. Thương huyền. Chưa nghe qua. Cái này ra hỏa rất nổi danh sao. Nghe đến cái này lời nói. Hai người kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều là sắc mặt cổ quái. Cái này ra hỏa thế mà không biết rõ thương tục thương huyền. Thương huyên ca là ta nhóm thương tục tuyệt đỉnh thiên tài một trong. Kia liền là đảo chủ cửu trọng rồi. Nhiều ít người. Hơn 100 người. Nghe đến cách này lời nói, Mục Vân lông mày nhíu lại. Những này người đều tại bờ biển cơ tử yên có thể hay không bị phát hiện. Hai trường đem hai người giết chết. Mục Vân thân ảnh ló lên, hướng lấy bờ biển mà đi. cự ly bờ biển một bên còn có mấy chục sẵm. Mục vân liền là nhìn đến. Phía trước có bóng người chắc chắn. Tựa hồ tải tra xét đại hải. Mục vân hiện nay đảo trụ lục trọng cảnh giới tránh thoát khỏi những này người ngược lại là cũng không khó. Lượn quanh một chút đường, về đến sơn mạch bên trong cơ tử yên cái này lúc vội vã cuốn cuồng đứng tại sơn cốc miệng hang. Chờ nhìn đến mục vân trở về cơ tử yên mới thật nhẹ nhàng thở ra. Không người đến qua. Có. Cơ tử yên hiện nay hơn nửa năm. Thể nổi thương thế khôi phục hơn nửa. Thường ngày bên trong cũng không phải là trốn tại Sơn Cốc. Thỉnh thoảng cũng hồi đến bờ biển liệt sát một chút hài thú. Hôm nay Mục Vân rời đi. Nàng vốn là tại bờ biển ma luyện. Cảm giác đến có người đi đến. liền là lập tức chạy về. Người cách này lưu lại đảo trận. Xác thực là mơ hồ. Có mấy người tử Sơn Cốc trước đi ngang qua. Hoàn toàn không có phát giác. Hơn nửa năm qua này. Mục vân có thể là đem chu thiên tinh đấu đại trận diễn hóa đến cực hạn. Đồng thời từ đảo trận thủ chát bên trong. Học mấy môn nhất cấp đảo trận. Có hai môn huyến trận. Mục vân cũng là gia trì đến cách này sơn cốc. Là thương tục thương huyên. Là hắn. Cơ tử yên sắc mặt khó coi. Cách này ra họa rất nổi danh. Ơ tử yên liền nói ngay Ngươi nghĩ sao Thương tục một đại gia tục Có thể đủ vị liệt thương châu đại địa ba đại bá chủ một trong Gia tục bên trong thiên kiêu Tự nhiên là cùng chúng ta thiên phượng tông thiên ghiêu đồng dạng Tầm tầng lớp lớp Cách này thương huyên Cùng thương một Thương vân hải Thương vân đỉnh mấy người Đều là trẻ tuổi một đời tối đỉnh tiêm thiên kiêu Như ngươi giết chết phủ thanh huyên Tại ta nhóm thiên phượng tông bên trong, cũng tính là thiên tài. Cùng hắn ca phù thanh hảo so liền kém xa, mà thương huyên. So phù thanh hảo khả năng càng mạnh một chút. Mục vân nghe đến những này, lại là lơ đến. Mời đọc Đông A Nông Sử câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một ký sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử Vô Thượng Thần Đế 470 Trường 4.981 ngươi có thể xác định. Ngươi đừng chủ quan. Cơ tử yên lần nữa nói cái này thương huyên, liền là ta đỉnh phong thời kỳ cũng chưa chắc có thể định qua. Ngươi cũng không phải là đối thủ mục vân ngược lại là tò mò. Thương châu ba đại bá chủ thương tục tiêu giao cung thiên phượng Tông Cơ tử yên chân thành nói. Trên thực tế, thiên tài cấp bậc. Thương tục tối cường. Dù sao cũng là gia tục. Thương tộc bên trong cũng có rất nhiều họ khác. Có thể là hạch tâm tài nguyên khẳng định là cho thương thị tử đệ. Mục vân nhìn lấy sơn cốc bên ngoài. Bờ biển một bên. Cự ly lúc này bất quá hơn 10 dặm Bất quá cái này bên trong bởi vì huyến trận gia trì. Những kia người cũng chưa phát hiện. Mà từ này chỗ nhìn ra phía ngoài lại là rõ ràng. Cách này thương huyên đi đến hẳn không phải là vô duyên vô cứu. Xem hắn rốt cuộc muốn làm gì, U-V-K-Q-Q-M. Mục Vân giá lên giá nướng, lại lần nữa bắt đầu thịt nướng. Những ngày thời gian đến, ăn những ngày thịt nướng. Đối bảo đảm tự thân mỗi ngày tinh khí thần tràn trề. Có được không nhỏ hiệu quả. Mà đi qua hơn nửa năm ở trung cơ tử yên đối Mục Vân cũng là so tín nhiệm. Mặc dù nội tâm còn là không quá tin Mục Vân hội là vương tâm nhã đại nhân phu quân. Có thể là nhìn Mục Vân cũng không hỏng. Đáng giá tin tưởng. Một liền mấy ngày thời gian. Thương tộc tử đệ Tại thương huyên dẫn đường. Thỉnh thoảng ra vào hải bên trong. Có thể cũng không có quá nhiều cử động. Mà Mục Vân cùng cơ tử yên hai người liền tại sơn cốc bên trong lặng lặng nhìn lấy. Như này cách này thẳng đến qua 3 ba tháng về sau. Khác một đoàn người, rốt cuộc đi đến Thương một Cơ tử yên nhìn đến một người cầm đầu Lập tức hai mắt màu đỏ tươi, mặt mang sát khí Ngày xưa nàng bên cạnh tùy tùng Chính là thương một cùng với phù thanh hảo liên thủ giết chết Phù thanh hảo là thương tộc bồi dưỡng gian tế Tại thiên phượng tông bên trong nhiều năm Cách này một điểm Người nào cũng không nghĩ ra Bây giờ, gặp lại thương mục cơ tử yên tự nhiên lòng tràn đầy chỉ nghĩ lấy báo thủ. Đừng gấp. Mục vân lần nữa nói. Cách này thương huyên đi đến. Thương mục cũng đến. Bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại này chỗ. ngươi đều nói. Đã dò xét xong. Bọn hắn quay trở lại. Khẳng định có bí mật. Thương mục cùng thương huyên người tổ hợp. Lần này thương tục tử đề xuất hiện ở đây trọn vẹn tiếp cận 200 người. Tại cơ tử yên giới thiệu, mục vân cũng là hiểu rõ đến. Trừ thương một cùng thương huyên, là thương tục đỉnh tiêm thứ nhất thay đổi thiên kiêu bên ngoài. Còn có mấy vị, như thương tế vân, thương bằng tiêu, thương ngọc nhăn, thương tiêu trúc các loại. Mấy vị kia đi theo thương một cùng thương huyên, cũng đều là thương tục thiên kiêu. Bất quá có thương một, thương huyên, thương vân hải, thương vân đỉnh cách này bốn vị đỉnh tiêm thiên kiêu tại Cách khác người, đều chỉ có thể tính là nhóm thứ hai lần. Cách này một ngày, lại có người đi đến. Phù thanh hảo, cơ tử yên nhìn người tới càng là nộ khí mạnh mẽ. Cách này giết nàng thân một bên rất nhiều tùy tùng kẻ cầm đầu, rốt cuộc xuất hiện. Có thể là ngay sau đó cơ tự yên lại là biểu tình cổ quái Bởi vì cùng phù thanh hảo cùng lên đi đến Còn có một vị thiên phượng tông đệ tử Nàng thế nào khả năng Là người nào Phượng tưởng bi đứng hàng thứ 11 vị ninh Kỷ nhi Lần này ngược lại là rất có ý tứ Phượng Tường bi thứ 3 phù thanh hảo Là thương tục xếp vào đến thiên phượng tông mật thám Bây giờ ninh Kỷ nhi thế mà cũng là Mục Vân lập tức nói Đến càng nhiều người Càng là chứng minh bọn hắn rất là coi trọng này chỗ Nhìn đến Thật có dự kiến bên ngoài đồ vật tồn tại Cách này hạ thương một thương huyên Phù Thanh Hảo, Ninh Kỳ Nhi bốn người Dẫn sắc hơn 200 người tập hợp Cách này trong đó Phù Thanh Hảo cùng Ninh Kỳ Nhi chỉ là mang đến 30 40 người Đều là thiên phượng tôn đệ tử Hiển nhiên cách này 30 40 người Đều là phủ Thanh Hảo cùng Ninh Kỳ Nhi mời chào Tân Phúc bốn người tập hợp cách này lần không do dự nữa Trực tiếp hướng lấy biển bên trong mà đi Hơn 200 vị đảo chỗ cảnh giới đệ tử Cách này tư thế nhìn lên đến xác thực là có chút bành trướng Thẳng đến hơn 200 người rời đi Biến mất không thấy gì nữa Mục Vân cùng cơ tử yên hai người Mới tử sơn cốc bên trong đi ra. Chỉ là, vừa đi ra sơn cốc, phía trước đảo đảo thân ảnh xuất hiện lần nữa, hai người vội vàng lui về. Tiêu giao cung Diệp Doãn. Cơ tử yên kinh ngạc nói, hắn thế nào đến? Phía trước liền là nàng. Diệp Doãn. Phù Thanh Hảo. Thương một bốn người tiến vào trong biển. Tìm kiếm đến liễu như thị di tích. Bây giờ thương mục cùng thương huyên đi đến, cách này ra hỏa thế mà cũng đến. Diệp doán dẫn gần trăm người, trùng trùng điệp điệp trực tiếp tiến vào trong biển. Thấy cảnh này, Mục Vân cười nói, cách này hạ ngược lại là náo nhiệt. Vậy chúng ta còn đi sao? Đi. Vì cái gì không đi Mục Vân không khỏi cười nói. Theo ngươi chết đi những kia thiên phượng tông đệ tử. Ngươi không phải muốn vì bọn hắn báo thù Chỉ là chúng ta thế đơn lực bạc. Thế đơn lực bạc, mới tốt làm sự tỉnh. Mục vân nhìn về phía trước, nói, liền là thương một thương huyên cũng không nhất định một lòng đoàn kết. Cơ tử yên không khỏi nhìn về phía mục vân. Nói, thật không biết, người cách này đảo chủ lục trọng cảnh giới. Thế nào liền tự tin như vậy? Mục vân cười một tiếng. Hai người lập tức xuất phát. Vô tận đại hải tựa hồ liên tục không ngừng. Thương một Thương Huyên Cùng với Phù Thanh Hảo Ninh Kỳ Nhi bốn người Dẫn sắt hơn 200 người Trùng trùng điệp điệp xuất phát Thương Huyên Ngươi có thể xác định Phù Thanh Hảo cách này lúc nhìn không được hỏi Đám người tiến vào ngàn rầm Biển bên trong sinh tồn một chút hoang thú Đối bọn hắn một mực là nhìn chầm chầm Đây cũng không phải là chuyện tốt 60% trăm chắc chắn đi Thương huyên chân thành nói. Ngươi không phải cầm tới mặt vân cửa nguyên cầm sao này cầm là liễu như thị một đời yêu nhất. Mà thương thiên vũ cùng liễu như thị năm đó có thể nói là ăn ái phu thê. Này cầm chôn cất tại đáy biển bí cảnh bên trong. Thương thiên vũ lưu lại cái gì đồ vật. Tất nhiên sẽ không cách mình phu nhân rất xa. Phù thanh hảo lần nữa nói trừ cái đó ra đâu còn có cái khác căn cứ sao. Có. Thương huyên cười nói ta tại một chỗ khác mật tích bên trong phát hiện một tòa thạch bi, phía trên kỹ thuật Thương Thiên Vũ cùng Liễu Như thị cố sự. Năm đó Thương Thiên Tông có thể nói là cả cái Thương Châu tối cường thế lực, cũng là bởi vì Thương Thiên Vũ bản thân, là một vị chân chính đạo phủ thiên quân cường giả, lực áp sáu đại tông môn gia tộc. Thương Thiên Vũ sở dĩ sẽ chết, cũng là bởi vì không nỡ hắn phu nhân. Liễu như thì là hắn một đời trí ái. Liễu như thì ra thích âm luật. Hắn hao tốn sức lực chế tạo mặt vân cửa nguyên cầm. Liễu như thì ra thích biển. Thương thiên vũ liền là đem thương thiên tông phía tây sơn mạch trực tiếp chấn vỡ. Đục ra một phiến biển. Chính là chúng ta hiện tại vị trí. Ngược lại là một cái si tình. Người thương một thoạt nhìn là một cái rất lạnh lùng thanh niên. Lúc này thanh âm bình tĩnh nói chỉ là si tình. Người, luôn luôn là công việc không lâu. Nghe đến cách này lời nói. Ninh Kỳ Nhi cười nói. Thương Mục, nghe thấy ngươi mũi mũi bị người cho giết rồi nghe nói là ta nhóm Thiên Phượng Tông bên trong một cách gọi mục vân đệ tử. Thương Mục sầm mặt lại. Ninh Kỳ Nhi, ngươi có thể biết rõ người này. Không biết rõ. Ninh Kỳ Nhi rất thẳng thắn nói. Thiên Phượng Tông bên trong. Đạo chủ thần cảnh đệ tử mặc dù không coi là nhiều Có thể là có thiên phú ta đều hội ghi chấp Này hằng Ta ngược lại là chưa nghe nói qua Ta biết rõ Phù thanh hảo cái này lúc ngược lại là lạnh mặt nói Ta để để liền là bị này hàng giết chết Lời này vừa nói ra mấy người đều là xứng sờ Phù thanh hảo để để phù thanh huyên Có thể cũng là đạo chủ cửu trọng cảnh giới Càng trọng yếu là phù thanh huyên cũng không phải cái gì tầm thường. Như thương tộc bên trong thương vân đỉnh thương vân hải thương một các loại có thể gọi là nấc thang thứ nhất thiên ghiêu. Thương tế vân thương bằng tiêu các loại vì nấc thang thứ hai. Cái này phù thanh huyên cũng có thể nói là thiên phượng tông nấc thang thứ hai thiên tài. Thế mà bị cái này tịch tịch vô tên một vân giết rồi. Mời đọc Đông A Nông Sử câu chuyện nhẹ nhàng. Dí sòm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần Đông A Nông Sự Vô Thượng Thần Đế 470 chương 4.982 Liều Mạng Phù Thanh Hảo nhìn lấy mấy người ánh mắt tập hợp mà đến Không khỏi nói Cái này hốn đàn Là một vị đạo trận sư Mà lại đối nhất cấp đảo trận trưởng không rất quen thuộc Bất quá thực lực chỉ là đạo chủ ngũ trọng cảnh giới Cách này vừa nói, mấy vị thiên kiêu càng là xứng sờ. Như là chỉ là đơn thuần nhất cấp đảo trận sư. Đại gia hội cảm thấy này hàng thiên phú không tầm thường. Có thể là đạo chủ ngũ trọng. liền có thể hoàn toàn trưởng khống nhất cấp đảo trận. Cách này rất khủng bố. Phù Thanh Hảo, ngươi xác định thương một lông mày nhíu lại. Ô, V, K, Qu, Qu, -qu M. Cái này lúc thương huyên lại lần nữa nói kia vì cái gì phía trước chưa nghe ngươi đề cập người này. Cái này ra hỏa. liền là đột nhiên xuất hiện. Ta đều không biết gió thiên phượng Tông tồn tại nhân vật như vậy. Bất quá ngươi nhóm gặp đến. Cũng là cẩn thận cho thỏa đáng. Gặp đến hắn tốt nhất trực tiếp ra tay xếp. Nếu không để hắn thi triển đạo trận đến, liền hội rất phiền phức. Mấy người lần lượt gật đầu. Đảo chủ ngũ trọng cảnh giới Dựa vào đảo trận Giết phù thanh huyên Cái này phần thực lực Để cái này mấy vị thiên tài cũng là coi trọng ngươi nhóm nhìn Đúng lúc này thương huyên một mặt kích động nhìn chằm chằm phía trước nói Ánh mắt mọi người nhìn xem Lần lượt thần sắc đặc sắc Chỉ thấy phía trước hải vực Thiên hàng hồng quang Chiếu xạ tại huyết hải phía trên Làm cho nguyên bản nhìn mang tới trầm thấp mà âm lánh mặt biển. Tại cây này lúc thế mà là mang theo vài phần thần thánh khí tức. Mà lại. Mặt biển bên trên. Nước biển hóa thành vòng xoáy. Ẩm ẩm ở giữa có đến thuần đến tỉnh thiên địa đạo lực lan tràn ra. Quả nhiên có mờ áng. Phù thanh hảo cây này lúc nhìn không được nói. Lần trước tại cây này bên trong phát hiện liễu như thị duy tích. Liện cảm thấy đến di tích sau cùng tiêu thất lúc rất cổ quái Đi xem một chút O, V, G, M Bốn người dẫn theo đám người đến gần vòng xoáy Kia hồng quang giống như có cực lớn cấm chế Hàng lâm rơi xuống thời khắc Để người cảm thấy nội tâm ẩm ẩm ở giữa run dậy lên Cái này là nào đó chủng cấm chế Thương một lông mày nhíu lên nói Ta đến thử thử Lời nói rơi xuống Hắn thân ảnh vọt tới vòng xoáy một bên Bàn tay một nắm Tác động không gian vạn vẹo Bắt hướng kia đảo đảo hồng quang Có thể là làm vạn vẹo lực lượng Đụng chạm đến hồng quang thời khắc Hồng quang dây lát ở giữa bộc phát ra kinh thiên đồng địa khí tức Trực tiếp giết tới thương một thân trước Oanh Thương một thân thể lùi lại Sắc mặt trắng nhợt Kém điểm Liền bị trọng thương đến Lần này, mấy vị thiên kiêu đều là thần sắc khẽ biến. Phải làm sao mới ổn đây? Mấy người đều là có chút run sợ. Phù Thanh Hảo, dùng ngươi kia mặc vân cửa nguyên cầm thử nhìn một chút. Thương Huyên liền nói ngay. Như là này chỗ thật là cùng thương thiên tông có liên quan. Kia mặc vân cửa nguyên cầm khẳng định hội khởi hiệu quả. Được. Phù Thanh Hảo vấy tay một cái cổ cầm tái hiện. Xanh nhạc sắc dài cầm. Hình thể ưu Mỹ, cầm sơn mặt ngoài có lấy băng đứt ra đoạn văn. Những gia đoạn văn ti hào không có phá hư cổ cầm chỉnh thể Mỹ cảm. Ngược lại là để người cảm thấy rất là ưu Mỹ động lòng người. Ngũ phẩm vương đạo chi khí cổ cầm. Thương mục nhìn đến cổ cầm. Cũng là đồng dung nói. Đáng tiếc. Bình thường võ giả rất khó phát huy ra uy lực của nó. Chỉ có chân chính âm thuật võ giả. Mới có thể dùng hết tác dụng. Phù Thanh Hảo cười nói. Lại là như thế. Thiên Phượng Tông cách này mấy ngàn năm nay. Kia vị Phó Tông Chủ Vương Tâm nhã. Nghe nói liền là một vị âm thuật võ giả. Này cầm như là giao cho nàng. Có lẽ có thể làm cho nàng càng hai cấp chiến đấu. Thậm chí đối mặt cùng cảnh giới đạo vẫn Cường giả. Nàng có thể đủ lấy một trọi mời. Ninh Kỳ Nhi cười nói. Âm thuật võ giả cực điểm thư thớt, không so trận sư, đan sư, khí sư tốt tu hành. Bất quá ta ngược lại là gặp qua kia vị vương phó tôn chủ. Không hổ là âm thuật võ giả. Tuyệt mỹ đồng lòng người. liền ta nhìn đều tim đập thình thịt đâu. Thương huyên lập tức nói. Ngươi có thể đủ dẫn động này cầm mấy phần lực lượng thử nhìn một chút. Có thể hay không giải khai cái này cấm chế. Được. Phù Thanh Hảo hai tay kéo lấy cổ cầm đi đến kia hồng quang trước. Hắn chỉ là hai tay yếu ớt ba động dây đàn, một đảo linh hoạt thanh âm vang lên đảo đảo âm ba khuyết tán. Sau một khắc thần kỳ một màn phát sinh. Những kia hồng quang. Tại đụng chạm đến cầm âm một giây lát ở giữa. Trực tiếp tán loạn. Thậm chí liền mặt biển vòng xoáy đều là tại cái này lúc ngừng lại. Oanh long long. Khủng bố tiếng oanh minh tại cái này lúc vang vọng. Biển bên trong vòng xoáy. Đình chỉ xoáy chuyển. Đột nhiên có lấy một tôn huyết thạc điêu khắc cử nhân. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. cự nhân thân thể rộng lớn chỉ là một nửa thân thể lộ ra mặt nước có thể là cao đã có mấy ngàn trưởng. Cách này cũng chưa tính. cự nhân toàn thân cao thấp kia trùng khủng bố cảm giác ác bách. Để những này đảo trụ thần cảnh để tử nhóm. Chỉ cảm thấy không thể thở nổi. Quá khủng bố. Cách này là. Thương thiên vũ pho tưởng thương một thanh âm có chút phát run. liền nói ngay. Ta tải thương tộc cổ tịch ghi chép bên trong nhìn đến qua. Thương thiên vũ. Có thể nói thương châu đế nhất cường giả. Làm sao bây giờ. Mấy người nhìn đến cách này pho tưởng. liền là cảm thấy. Cảm giác ác bách mười phần. Thực khó tưởng tượng. Cái này pho tượng hạ, đến cùng hội là cái gì? Di tích cổ từ trước đến nay đều là khá là mê người. Có thể là có lúc, cũng phải nhìn chính mình có không có cái kia mệnh được đến cái gì. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Thương huyên liền nói ngay. Ta nhóm như là vô pháp tìm đến cái gì? Ngày khác, như là những kia đảo đài thần cảnh. Đạo hải thần cảnh cường giả nhóm có thể dùng tiến vào. Liền không có phần của chúng ta. Không sai. Ninh Kỳ Nhi cũng là nói có mặt vân cửa nguyên cầm tại liều mạng. Được. Bốn vị thiên kiêu lập tức dẫn sắc hơn 200 người trực tiếp tràn vào đến pho tượng hạ. Lộ ra nửa thân thể pho tượng. Phía dưới là cái gì? Không người nào biết. Có thể là trước mắt. Không đi xem một chút. Người nào cũng không cam tâm. Mà liền tải bốn người tiến vào trong đó về sau. Hậu phương ngoài mấy chục giảm. Cách lấy rất xa. Diệp Doán cũng là thấy cảnh này. Hắn dáng người thon dài. Sắc mặt như ngọc. Hai con mắt như tính. Thản nhiên nói. Thương một. Phù Thanh Hảo những này ra hỏa Thật đúng là phát hiện cái khác tồn tại. Diệp Sư Huêng, vậy chúng ta. Vào xem. Diệp Doãn nói thẳng, ta ngược lại là muốn nhìn bọn hắn làm cây rượu gì. Nếu quả thật là liên lụy đến Thương Thiên Vũ, bị bọn hắn được đến, có thể không phải chuyện tốt. Ngay sau đó, hơn trăm người hướng lấy phía trước mà đi. Mà đồng thời ở giữa, Mục Vân cùng Cơ Tử Yên cũng là cách lấy rất xa cử ly, nhìn lấy pho tưởng. Là Thương Thiên Vũ. Cơ Tử Yên ngạc nhiên nói. Ta tải liễu như thị di tích bên trong nhìn đến bọn hắn phu phủ chân dung. Tuyệt đối là thương thiên vũ. Những ngày ra họa. Thế mà tìm tới thương thiên vũ lúc đó lưu lại xuống di tích. Mục vân cũng là nội tâm nóng bỏng. Thương thiên trạch đảo trận thủ chát. Thương bất hủ nguyên long cổ giáp y. Thương minh vương bất động minh vương kiếm. Đây đều là để đảo vấn thần cảnh đều hội nhiệt huyết sôi trào chí bảo. Cương Thiên Vũ bản thân liền là một vị đạo phủ thiên quân cường giả, hắn lưu lại hồi có cái gì. Nhìn đến Mục Vân một bộ nóng bỏng tư thế Cơ tử yên không quên nói. Nhân ra là thành quần kết đội. chúng ta liền hai người. ngươi khác quên cái này điểm. Mục Vân cười nói, ta không có quên chỉ là. Hương chết vào tay ai, người nào có thể biết rõ đâu người nhiều có lúc khả năng là cái vướng víu. Hai người cũng là không làm trần chờ trực tiếp chạy như bay. Nhưng vào lúc này, làm hai người rời đi về sau, hậu phương lại có đảo đảo thân ảnh tái hiện. Kia đứng đầu một vị nữ tử. Mắt ngọc mày ngài. dáng vẻ mị lệ. Vòng eo tinh tế. Chính là tiêu dao cung một vị khác nổi danh thiên kiêu chi nữ khúc thất thất. Khúc thất thất bên cạnh người còn đứng đỉnh lấy một vị thanh niên. Khúc thất thất nhìn về phía thanh niên, nói, Lý Đảo Minh, nhìn đến cái này ngược lại là hội rất có ý tứ. Mời đọc Đông A Nông Sử câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử Vô Thượng Thần Đế 470 Chương 4983 Thương Tinh Cung Lý Đảo Minh Tiêu Giao Cung Thứ Nhất Thiên Kiêu Danh khí cùng thương tộc thương vân đỉnh thương vân hải cùng với thiên phượng tông ngô tuấn phong mạnh mẽ như nhau. Lý đạo minh một bộ trường xam. Nhìn lên đến nho nhá hiền hòa. Cười nói. Phù thanh hảo cùng thương một. Thương huyên tiến tới cùng nhau. Cơ tử yên thân một bên cái kia thanh niên là người nào chưa thấy qua. Khúc thất thất cũng là cao mày nói. Ta ngược lại là gặp qua chỉ là không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái gì. Không có gì. Khúc thất thất lần nữa nói. Nhìn đến thương một. Thương huyên bọn hắn là có phát hiện trọng đại. Cái này lần ngươi ta liên thủ. Hẳn là sẽ không tay không mà về. Tự nhiên. Hai người mang theo hơn trăm người. Cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Hướng lấy phía trước đến gần. Mà Khúc thất thất nhìn đến rời đi. Một vân cùng cơ tử yên. Chỉ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Theo lấy trước tiến. Khúc thất thất thần sắc run lên. Nàng nghĩ rõ ràng. Cái này mục vân quá không bình thường. Phía trước gặp đến. Chỉ là đảo chỗ tam trọng cảnh giới. Thế nào thời gian qua đi không đến một năm. Thế mà là đi đến đảo chỗ lục trọng rồi. Mà lại khúc thất thất nghĩ đến phía trước tại cổ sơn di tích lúc kia ba đảo đại năng tiền bối nói. Chí bảo đã bị người được đến. Từ đầu đến cuối, nàng đều cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, lớn nhất không thích hợp, liền là cái này Mục Vân. Lư Bình An, Đồ Hồng. Cái này hai cái ngô xuẩn. Nói không chừng, chí bảo liền là bị cái này Mục Vân được đến. Lần này, mặt biển gì động trước trước sau sau, bốn làn sóng nhân mã tràn vào trong đó. Thương một thương huyên đám người, đắt là không kịp chờ đợi. Vào pho tượng phía dưới. Bốn phía nước biển bị bài không. Đám người ngược lại là dọc đường không trở ngại. Thông suốt đi đến đáy biển sâu chỗ. Mà tại pho tượng phía dưới. Nước biển nắm giữ khủng bố ác bách. Chỉ là đám đệ tử này đều là đảo trộ cảnh giới. Ngược lại là miễn cưỡng có thể đủ chèo trống. Như này cách này tiếp tục thâm nhập sâu mấy ngàn dặm Bốn phía sớm đã là một phiến ú ám. Đột nhiên. Phía dưới xuất hiện quang mang Những ánh sáng kia ban đầu rất yếu ớt Có thể là dần dần liền là biến đến sáng lên Thẳng đến cuối cùng Quang mang chiếu xả bốn phương mấy bách lý Sáng tỏ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng Khi mọi người tiến vào đến quang mang bao phủ hải vực bên trong Bốn phía áp lực bỗng nhiên tiêu thất Mà lại nước biển không lại là màu đỏ tươi Mà là trong suốt nước hồ. Nước bên trong tựa hồ nổi lơ lượng từng khỏa đá vụn tản ra quang mang nhàn nhạt. Cung điện. Cách này lúc có người kinh hô một tiếng nói. Theo lấy kia người thanh âm vang lên. Tất cả mọi người là ánh mắt nhìn. Quả nhiên gặp đến. Biển bên trong có lấy một tòa cung điện. Lơ lượng tại nước bên trong. Cung điện bốn phía, hào quang rực rỡ. Nhìn một cái như tiên cung mờ mịt. Mây khói tràn ngập. Thương tinh cùng. Ninh Kỳ Nhi liền nói ngay. Thương tinh cùng. Tất cả mọi người là không biết nguyên do. Ninh Kỳ Nhi lập tức nói. Ta tử di tích bên trong phát hiện không ít ghi chép. Ghi chép bên trong miêu tả. Thương thiên vũ Tông chủ liền là ở tại thương tinh cung bên trong. Nguyên bản. Thương thiên vũ ở lại là thương mang cung. Chỉ là vì hắn phu nhân liễu như thị. Hắn đem chính mình ở lại cung điện cũng là chế tạo mộng ảo màu sắc cực kỳ mãnh liệt. Những này sáng tỏ nước bên trong tinh thạch là một chủng tên là sáng tinh trời sinh thạch thần kỳ tinh thạch. Có thể hấp thu ánh sáng mặt trời. Hội tụ đến thạch bên trong mà lại trải qua trăm ngàn vạn năm đều có thể dùng phát ra quang mang. Cái này sáng tinh trời sinh thạch như là là hoàn chỉnh càng là chế tạo đạo khí tuyệt hảo vật liệu. Nghe đến cái này lời nói tất cả mọi người là thần sắc khẽ giật mình. Nguyên lai like như đây. Cung điện kéo dài bách lý. Đều là đá thủy tinh chế tạo. Đủ loại màu sắc hình dạng. Hình thái khác nhau. Tại cái này trong nước biển trôi nổi. Càng là tràn ngập thần bí Tìm lối vào. Thương mục trực tiếp mệnh lệnh hạ xuống. Đảo đảo thân ảnh bắt đầu tìm kiếm. Mà lúc này. Diệp Doãn cũng là mang người đi đến ẩm nấp tại Hắc án trong nước biển, nhìn về phía trước sáng tỏ chỗ. Đồng thời, Mục Vân cùng cơ tử yên hai người cũng là ẩm nấp tại một phương. Sau cùng đi đến khúc thất thất cùng Lý Đạo Minh hai người đồng dạng ẩm nấp ở trong nước biển. Tam phương nhìn lấy phía trước cũng đều là bị chấn lay nói không ra lời. Cái này các loại kỳ cảnh xác thực là đem hắn nhóm những này đảo trụ thần cảnh võ giả cho kinh đến. Xâm nhập dưới biển mấy ngàn dặm Diệp Doãn, Mục Vân, Lý Đạo Minh Đám người cũng đều lẫn nhau Không nhìn thấy đối phương Tam phương lại là cẩn thận nhìn Trầm trầm phía trước thương một Thương huyên đám kia người Không bao lâu một vị thương tộc đệ tử kinh hỉ nói thương một ca Tải cách này bên trong Đám người lập tức rơi xuống Hướng lấy cung điện một cách phương hướng mà đi Tất cả người đứng vững Đều là nhìn đến Cung điện trước Một tòa dòng mấy chục trường cửa lớn. Chiếu sáng rạng rỡ Quang mang bắn bốn phía. Cổ lão thủy tinh cửa lớn bên trên khắc in ba chữ to. Thương tinh cung. Ninh Kỳ Nhi nói quả nhiên không sai. Cái này bên trong thật là thương tinh cung. Thương huyên cái này là ta là lộ ra có chút kích động. Không khỏi nói. Như này minh mông thần cung. Xác thực là để nhân tâm bên trong khuấy động. Mở cửa. Cách này lúc, thương một, thương huyên, phù thanh hảo, ninh kỳ nhi bốn vị tối cường đảo trổ cảnh, tự nhiên là một ngựa đi đầu. Phù thanh hảo cầm trong tay mặt vân cửa nguyên cầm bàn tay ba đồng dây đàn, lượn lờ cầm âm vang lên. Kia thủy tinh môn hộ tại cầm âm ba đồng hạ, thế mà thật là bắt đầu run rẩy lên. Tin đồn thương thiên vũ ái thây tử thắng qua hết thảy quả là thế. Ninh Kỳ Nhi gích động không thôi. Phù Thanh Hảo cái này lúc chẳng qua là có thể đủ hơi hơi đàn tấu mặt vân cửa nguyên cầm thôi. Có thể là cái này phong cấm cửa lớn. liền là xuất hiện biến hóa. Như là là một vị tinh thông âm thuật đại sư ở đây. Nhất định liền có thể dùng dựa vào mặt vân cửa nguyên cầm. Trực tiếp mở ra cái này môn hộ. Ta nhóm phối hợp Phù Thanh Hảo phá vỡ này môn. Kết quả là đảo đảo thân ảnh ra tay Oanh long long thanh âm Không ngừng vang lên Hơn 10 vị đảo chủ cửa trọng Bát trọng cao thủ đồng loạt ra tay Thanh thế cũng là đầy đủ cường hoành trọn vẹn qua thời gian một nén nhăng Oanh long long thanh âm lại lần nữa vang lên Môn hộ tải cách này lúc Bỗng nhiên mở ra Mở mở sông Đạo đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Phù Thanh Hảo cách này lúc cũng là thu hồi mặt vân cửa nguyên cầm, mang theo đám người trực tiếp tiến vào cung điện bên trong. Kia cung điện đại môn mở ra. Có thể là nước biển cũng chưa hướng vào trong đó. Đạo đạo thân ảnh tiến vào cung điện về sau. Cung môn mở mở. Từng bước an tính lại. Mà không bao lâu. Diệp doán liền là xuất hiện Mang theo tiêu giao cung đệ tử Cùng nhau chen vào Thương thiên vũ thương tinh cung Cho dù là trải qua nhiều năm như vậy Có thể là trong đó tất nhiên là Nắm giữ cái gì bí mật Nếu là có thể được đến một chút cơ duyên Kia chỉnh cá nhân ngư vọt long môn Tại tiêu giao cung nói không chừng Có thể dùng thành vì càng nhân vật trọng yếu Tu võ một đảo Ai không phải vì đi hướng tối cường Huyết hải bên trong, Mục Vân cùng cơ tử yên hai người thấy cảnh này cũng là nhìn nhau từ trong bóng tối đi ra. Thương tinh cùng. Cơ tử yên nhìn không được nói thương thiên vũ một đời thiên phú ngạo nhân đáng tiếc. Bởi vì một nữ nhân đều hủy. chung tình người là tốt cũng là xấu. Hai người thân ảnh lướt đi tiến vào cung điện. Thẳng đến cuối cùng. Khúc thất thất cùng Lý Đảo Minh hai người mới đến mang theo một nhóm khác tiêu giao cung đệ tử xuất hiện. Cái này có ý tứ. Lý Đảo Minh mỉm cười nói. Thương Một. Thương Huyên. Phù Thanh Hảo. Ninh Kỷ Nhi. Cơ Tử Yên. Đây đều là cùng thế hệ bên trong tối đỉnh tiêm thiên kiêu Khúc thất thất lập tức nói. So với Cơ Tử Yên ta cảm thấy càng hẳn là chú ý chú ý cái kia một vân. Ô Lý Đảo Minh lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía khúc thất thất. Một cái đảo chủ lục trọng thanh niên có cái gì tốt chú ý. Mời đọc Đông A Nông Sử câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một ký sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử Vô Thượng Thần Đế 470 chương 4.984 ta tận lực thử nhìn một chút. Khúc thất thất cũng không nhiều giải thích. Nói thẳng Tóm lại Ngươi giúp ta để ý hắn, như là có cơ hội, bắt sống. Ta có tác dụng lớn, như là này đi có thu hoạch, ta có thể dùng để bước một chút, nhưng là này hàng, ta cần phải. Lý đạo minh càng là hiếu kỳ, trợt cười nói, không có vấn đề. Hai người cách này cũng là tiến vào trong đó. To lớn thương tinh cung bên trong. Một vào trong đó. Chỉ cảm thấy cách này cung bầy minh mông. Mỗi một người đều là cảm giác đến áp lực lớn lao Mục vân cùng cơ tử yên hai người Tiến vào cung điện về sau Lựa chọn một cách phương hướng Cũng chưa lao vùng vụt mà ra Chỉ là dọc theo cung điện Hướng lấy phía trước mà đi Mục vân không khỏi hỏi liên quan tới thương tinh cung Ngươi còn biết rõ cái gì Không biết rõ à Cơ tử yên lập tức nói Ta ban đầu biết đến cũng không nhiều Chỉ biết năm đó thương thiên tông chi chủ thương thiên trạch chủ cung liền là thương tinh cung. Cái này thế gian đi qua mấy ngàn vạn năm thậm chí hơn ước năm, ai biết hiện tại là cái dạng gì. Hai người cũng là thầy bói xem voi, nhìn đến cung điện bên trong cung điện, liền là tiến vào trong đó tìm. Một phen thăm dò xuống đến, không thu hoạch được gì. Ven đường, còn gặp thương tộc đệ tử. Chỉ bất quá bây giờ không tốt cùng bọn hắn lên xung đột. Hai người cũng là cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát. Như này cách này, xâm nhập mấy chục sặm về sau, hai người tới một tòa đại điện bên ngoài. Cách này đại điện bảng hiệu, đã rơi xuống, chứ viết càng là nhìn không ra là cái gì. Hai người tiến vào đại điện bên trong, một cổ hưu quảnh tang thương khí tức đập vào mặt mà tới. Đại điện bên trong, khá là lộn sổn, bàn ghế ngã đầy đất. Hai người chia ra ra tìm. Không bao lâu cơ tử yên liền là la lên mục vân. Cái gì? ngươi nhìn tàn quyển này. Cơ tử yên đưa tới một đạo tàn quyển tựa hồ là gia thu chế tác. Tàn quyển là một tấm bản đồ. Chỉ là địa đồ mặt ngoài. Đã là mất đi hào quang. Mà lại rất nhiều chữ viết mơ hồ. Yến Châu. Mục vân nhìn đến hai cái chữ cổ. Nói hiện tại Yến Châu cũng là tồn tại A Đúng vậy à. Chỉ là địa đồ Cũng không có cái gì trọng yếu tin tức Cơ tử yên cũng không phải rất để ý Nhìn lấy đại điện bên trong cách khác địa phương Chính Mục Vân nhìn chầm chầm địa đồ Có thể nhìn lại là có hạn Bản đồ này vốn là tê liệt Mà lại mặt ngoài chính mình mơ hồ Phi thường khó nhận ra cái gì tới Phạt Mục Vân nhìn đến một cái chữ cổ Hắn đối hồng hoang chữ cổ Trời sinh liền là hiểu rõ Không có họp qua. Lại là một mắt liền có thể nhìn ra. Cái này có lẽ cũng là cỡ mệnh thiên tử mệnh số mang đến ảnh hưởng. Phạt. Mục vân lần nữa nói. Cơ tử yên thuận miệng nói. Không phải là ta nhóm thương vân cảnh. Là nằm ở thiên phạt thế giới bên trong. Cái này một điểm. Ngươi không biết sao. Ta cơ tử yên cười nói. Ta thế nào khả năng biết rõ. Ngươi biết rõ thương châu có nhiều lớn A. O. ve K. -qu -qu -qu M. Cơ tử yên chân thành nói. Dùng ta đảo chủ cửu trọng cảnh giới. Bay ngang thương châu. Chí ít cần thiết một năm thời gian hai năm. Đây là không ăn không uống không ngừng. Thả tại đảo đài thần cảnh. Đảo hải thần cảnh. Đảo vấn thần cảnh cấp bậc. Khẳng định càng nhanh. Nhưng mà cũng không phải nói bốc tay tức đến. Đây vẫn chỉ là thương châu bên trong. Chúng ta thương châu chỗ thương vân cảnh. Có vân châu. Bình Châu, Yến Châu các loại các đại châu, địa vực rộng rãi, đừng nói là ta, liền là rất nhiều đảo đài, đảo hải thần cảnh, một đời cũng chưa chắc đi ra thương vân cảnh, liền tính chúng ta thương vân cảnh là nằm ở thiên phạt thế giới bên trong. Người biết rõ một cái thế giới có nhiều lớn sao liền là đảo vấn thần cảnh, một đời cũng chưa chắc có thể đủ đi khắp một cái thế giới từng cái cảnh nổi, châu bên trong. Mục vân lập tức nói Ta chỉ biết Cổ lão càn khôn đại thế giới Ban đầu có lấy 9 đại thần đế Đem càn khôn đại thế giới xác định 9 đại cổ lão thế giới Sau đến nghe nói thương lan thần đế dưới chứng lại sinh ra 8 đại thần đế Kia 8 đại thần đế Đem thương lan thế giới phân mà vạt chi Xác thực là không biết Một cái thế giới Đến cùng bao nhiêu rộng lớn vô ngân Cơ tử yên cười nói Ta nghe tông môn bên trong đảo vẫn cường giả nói qua Thật muốn đi ra một cái thế giới tồn tại Ít nhất là siêu Việt đảo vấn đảo phủ thiên quân Ta nhóm chỗ thiên địa quá lớn quá lớn Thần đế Thần đế chúng ta mà nói So bầu trời nhật nguyệt càng thêm có thể nhìn không thể đến Mục vân cười nói chung quy là có cơ hội Cơ hội Cơ tử yên chỉ cảm thấy mục vân nghĩ quá đơn giản Nào có cái gì cơ hội? Hồng hoang võ đảo khai sáng đến nay. Đi qua 3 ướp năm thời gian. Bỏ qua một bên cách này 1 ướp năm qua. Thế giới sụp đổ trọng tổ quý nhất. Phía trước 2 ướp năm thời gian. Chỉ xuất hiện 18 vị thần đế A. Đừng nói thần đế. liền là vô pháp cảnh vô thiên cảnh cấp bậc cổ chi đại năng đều là cực ít cực ít. Mục vân thuận miệng nói. Ngươi biết rõ 10 đại vô thiên giả sao? Biết rõ a Cơ tử yên cười nói Mời đại vô thiên giả mục tiêu thiên Diệp Vân Lam Tế tử Nguyên Đây đều là chỉ thua ở thần đế nhân vật Cũng là có khả năng nhất thành vì thần đế nhân vật Nếu như nói thần đế là Thái Dương Kia mời đại vô thiên giả liền giống là mặt trăng một dạng Ngược lại đều là có thể nhìn không thể đến Không đúng Liền mong đều trông không đến Cơ tử yên nhìn đến mục vân đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú. Thế là cười nói. Nguyên bản. Đừng nói là ta. liền là chúng ta thiên phượng Tông bên trong đảo vẫn cường giả nhóm. Cũng căn bản không khả năng biết rõ những đại nhân vật này. Nói cho cùng vẫn là ước năm trước. Thần đế đại chiến. Nháo ra khủng bố quá lớn. Dẫn đến toàn bộ thế giới không ít người đều biết những ngày sự tình. Thần đế. Cổ chi hiếm thấy mục Vân thẳng đến lúc này lúc này mới đến trong lòng có chút minh bạch phụ thân tại đối mặt Vũ Thanh mộng phủ vô tiện cách này hay vì mời đại vô thiên giả lúc đối mặt áp lực sao mà lớn mà đắ như thế phủ thân cũng là lấy chính mình mệnh đổi Vũ Thanh mộng mệnh 10 đại vô thiên giả cao cao tại thượng muốn xếp chết một vị quá khó M Vân ngươi nhìn cái này là cái gì Cơ tử yên cái này lúc ở tại đại điện một góc, tựa hồ có phát hiện, khá là mới lạ nói. Mục vân đi đến đại điện xó xỉnh, chỉ thấy trên mặt tường, khắc họ lấy đảo đảo phù văn. Những kia phù văn, dây dưa cùng một chỗ, khá là hỗn loạn. Tựa hồ là đảo trận lưu lại, bất quá nhận đến ngoại lực ảnh hưởng đắt là tàn tạ. ngươi không phải đảo trận sư sao thử nhìn một chút, có thể hay không chữa trị một chút, cơ tử yên một mặt hiếu kỳ nói. Cái này các loại mật địa bên trong, cho dù là một tia không giống bình thường, đều khả năng dây dưa ra cực lớn liên quan tới. Nói không dễ nghe điểm, như thương thiên vũ kia các loại đảo phủ thiên quân nhân vật, thả tới hiện tại thương châu bên trong, cũng là nhân vật vô địch. Hắn vật lưu lại, liền tính là tàn tạ đối bọn hắn những này đảo chủ cảnh cũng là cực lớn kỳ ngộ. Nếu như gặp phải một hai hiện kia trùng bảo tồn hoàn hảo nói không chừng hội để bọn hắn tiến bộ cực lớn. Ta tận lực thử một chút xem sao. Mục vân bàn tay một nắm. Lòng bàn tay bên trong bên trong có lấy đảo văn ngưng tụ. Kia từng sợi đảo văn. Bám vào tại trên mặt tường. Quang mang từng bước sáng lên. Thẳng đến cuối cùng đảo đảo quang mang cùng những kia phù văn dung hợp. Đột nhiên mục vân sắc mặt trắng nhợt. Một cái tiên huyết phun ra. Ngươi thế nào rồi? Mục vân tuy nói là đạo chủ lục trọng cảnh giới. Có thể lại là một vị nhất cấp đỉnh tiêm đạo trần sư. Đủ dùng địch nổi mấy chục vị đạo chủ võ giả. Hắn như là ra sự tình cơ tử yên cảm thấy mình tại cách này bên trong hồi rất nguy hiểm. Mời đọc Đông A Nông Sử câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử Vô Thượng Thần Đế 470 chương 4.985 Vô Tướng Thần Đan Không có việc gì Mục Vân lau đi khóe miệng tiên huyết Cách này mới nói Cách này không phải tổn hại đảo trận Chỉ là rơi vào đến ngủ say bên trong đảo trận Có thể mở ra sao Hẳn là có thể dùng Mục Vân gật gật đầu Trên thực tế Ba quấn tải thương tinh cung đảo trận Tất nhiên chí ít đều là nhị cấp tam cấp cấp bậc. Mục vân bất quá là nhất cấp đảo trận sư. Chỉ là cái này bên trong đảo trận. Rất là kỳ quái. Năm rồng tháng dài tựa hồ nội bộ xảy ra vấn đề gì? Mục vân đánh thức cái này một tòa nhất cấp đảo trận. Nói không chừng có thể dùng đem toàn bộ thương tinh cung bên trong đảo trận đều là đánh thức. Cái này là trận pháp nhịp hướng tính chỉ bất quá. Cũng là cần thiết các trùng trùng hợp tại bên trong. Từng bước. Mục vân ngưng tổ đảo văn. Dung nhập đảo trận bên trong. Tiếp theo cách này tòa cố nát đại điện. Tản mát ra đảo đảo quang mang. Mà ngay sau đó từng đảo quang mang thẳng hướng vân tiêu mà đi. Khủng bố khí tức. Bột phát ra. Làm người sợ hãi vô pháp nói rõ cảm giác. Bao phủ tại cả cái thủy tinh cung bên trên. Quanh long lòng. Tiếp theo kinh thiên đồng địa tiếng oanh minh tại cái này lúc bộc phát ra. Chuyện gì xảy ra? Không biết rõ a Lần lượt từng thân ảnh ngầm đầu nhìn bầu trời, ngạc nhiên vô cùng. Cái này hết thầy. Đều là cũ nát đại điện bên trong. Mục vân đem kia một tòa cổ xưa đảo trần đánh thức sấn ra đồng tính. Cái này lúc, mục vân cùng cơ tử yên hai người, cũng là đi ra đại điện, nhìn lấy bốn phương. Thật sống Chọc tổ ông vò vẽ. Cơ tử yên một mặt không xác định bộ ráng. Mục vân trầm rãi nói. Những này cổ lão đại trận còn có dư uy. Kia liền chứng minh. Này chỗ còn có lúc đó chưa từng bị người phát hiện bí mật. Hội là cái gì? Mục vân cách này lúc cũng là nhìn lấy to lớn thủy tinh cung. Oanh! Đột nhiên nhất khắc thủy tinh cung một chỗ phương hướng kinh thiên đồng địa tiếng oanh minh bột phát ra. Ba động khủng bố, càn quét mà ra. Tất cả người đều là thần sắc khẽ giật mình. Cho dù là cách lấy rất xa cử ly, không ít người đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy. Mà ngay sau đó, để hai nói thứ ba nói thứ tư đảo. Từng đảo tiếng oanh minh liên tiếp vang lên thậm chí để người cảm thấy cái này thủy tinh cung là muốn bảo tạc. Có thể là theo lấy tiếng oanh minh vang lên về sau. Tại những kia tiếng oanh minh vang lên địa vực. Lại là xuất hiện cực kỳ khủng bố quang trụ. Thẳng hướng vân tiêu. Đến từ thương tục tiêu giao cung thiên phượng tông để tử nhóm cách này lúc đều là bị kinh đồng đến. Từng cách đằng không mà lên, nhìn về phía những kia quang trụ. Mục vân cùng cơ tử yên hai người, vẫn ý như cũ là đứng tại đại điện trước. liền tại hai người ngoài trăm thước. Một tòa cung tường góc tường vị trí. Lúc này có lấy một đảo quang trụ. Phóng lên tận trời. Hai người tới quang trụ trước, chỉ thấy thô ba trưởng quang trụ, nội bộ giống như có một đảo hộp gấm. Hộp gấm tại quang trụ bên trong, nhìn không rõ ràng, cũng không biết bên trong đến cùng phong cấm lấy cái gì. Cái này là cái gì? Cơ tử yên hiếu kỳ. Bàn tay cách không một trào. Khủng bố lực lượng bắn ngược trở về. Trực tiếp đâm đến cơ tử yên bàn tay. Thổi phù một tiếng vang lên. Cơ tử yên cho dù là tâm có sới bị, có thể là vẫn ý như cũ là chưa có thể chống đỡ. Ngay sau đó, lòng bàn tay bên trong bên trong tiên huyết toát ra. Thật bén nhọn kiếm khí. Cơ tử yên sắc mặt có chút khó coi. Mục vân cũng là lông mày nhíu lên, không khỏi nói, là rất kỳ quái. Tay bên trong độ tội kiếm xuất hiện, mục vân một kiếm chém ra. Ông! Có thể ngay sau đó quang chỗ bên trong, dây lát ở giữa có lấy bá đảo kiếm khí trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân hử lạnh một tiếng. Kiếm đảo chi tâm ý cảnh bảo phát. Một kiểu thiên minh kiếm quyết hoa ấm dương. Trực tiếp chém ra, bành. Sau một khắc tuổi gì một màn phát sinh. Mục Vân một kiếm. Chém về phía giết ra kiếm khí. Kiếm khí kia sụp đổ. Mà ngay sau đó. Quang mang tán loạn. Trùng thiên quang trụ tại cái này lúc cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cái này. Cơ tử yên kinh ngạc không thôi. Mục vân lên trước. Bình yên vô sự lấy ra hộp gấm. Mau mở ra nhìn xem. Ô, V, K, Qu, Qu, M. Vô tướng thần đan. Cái này nhất khắc cơ tử yên cả cái người ngẩn ngơ. Vô tướng thần đan. Đúng vậy a Năm đó thương thiên tông bên trong chuyên gia Năm đó thương châu cảnh nổi, tám đại thế lực, chỉ có thương thiên tông bên trong có thần đan. Cơ tử yên ánh mắt nóng bỏng nói, cái này vô tướng thần đan, là nhất phẩm đảo đan. Khác nhìn là nhất phẩm, nhưng là này đan có thể dùng bảo đảm. đạo trụ thần cảnh võ giả, 100% đề thăng nhất trong cảnh giới. Đương nhiên, một vị đạo trụ thần cảnh võ giả cũng chỉ có thể dùng một khỏa. Ngươi xác định, một vân sắc mặt cổ quái, hắn tuy nói hiện tại không lại nghiên cứu đan thuật, có thể là một khỏa nhất phẩm đảo đan, có thể đủ bảo đảm đảo chủ thần cảnh cấp bậc, 100% đề thăng nhất trọng. Cái này các loại đan dược, liền là kỳ đan đây đúng là rất bất khả tư nghị. Xác định, cơ tử yên hưng phấn nói, này các loại đan dược đã tuyệt tích Thật quá khó khăn luyện chế không nói Đan phương mới là hạch tâm Sau một khắc Mục vân trực tiếp đem đan dược nuốt vào Ngươi Ngươi ngươi Thế nào rồi Mục vân lập tức nói Ngươi đều nói tất đề thăng nhất trọng cảnh giới Ta trước nuốt vào Không có gì Này đan đối cơ tử in xác thực là sử dụng không lớn Nàng đã là đạo chủ cửu trọng cảnh giới Này đan không khả năng giúp nàng để thăng đến đảo Đài Thần Cảnh. Mà Mục Vân nút vào này đan về sau. Cả cái người thể nội. Dư thừa lực lượng dây lát ở giữa theo lấy ngũ tảng lộc phủ lưu truyền ra tới. Không lâu sau đó, Mục Vân cả người liền là cảm giác phiêu phiêu nhiên. Khoanh chân ngay tại chỗ. Mục Vân không lại đi quản ngoại giới như thế nào. Chỉ là toàn tâm trải nghiệm này đan mang cho hắn tốt chỗ. Bất quá thời gian một nén nhăng, Mục Vân lại lần nữa mở ra hai con mắt, mắt bên trong cũng là đầy là kinh hãi. Hiện nay hắn tử thân thiên phú, 10% đến từ tử thân thiên mệnh, 90% là cửa mệnh thiên tử thiên mệnh. Thiên phú tổng hợp là tuyệt đối để thăng rất nhiều. Bởi vậy, đối này đan mang cho chính mình chỗ tốt, hắn sâu sắc cảm giác đến hồn phách hải dương bên trong để thất cây đảo trụ. Cái này lúc đắt là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gào thét không thôi. Đạo chủ thất trọng liền cái này đi đến vô tướng thần đan xác thực là bá đạo Mộc Vân nhìn lấy bốn phía. Lại là không gặp cơ tử yên tung tích. Thẳng đến cuối cùng, nhìn đến cơ tử yên trốn tại một tòa đại điện mái hiên bên trong, nhìn phía xa. Thế nào? Ngươi tỉnh rồi. Cơ tử yên lại nhìn Mục Vân chỉ cảm thấy rất khác biệt bình thường, không khỏi nói. Ngươi đi đến đảo chủ thất trọng rồi. Đúng vậy A Mục vân đương nhiên nói. Không phải ngươi nói. Vô tướng thần đan. Tuyệt đối có thể đủ trợ giúp đảo chủ cảnh giới đề thăng nhất trọng sao. Kinh ngạc như vậy làm cái gì. Cơ tử yên không lời nào để nói. Nàng xác thực là nói như vậy. Có thể là. Bình thường đảo chủ cảnh giới võ giả. Khả năng mấy trăm năm ngàn năm đề thăng nhất trọng cảnh giới. Chính là thiên tài, chí ít cũng là trăm năm. Chân chính yêu nghiệt nhóm, xác thực là không nhìn thời gian. Nhưng là dựa vào vô tướng thần đan đề thăng, chính là thiên tài cũng phải cần thiết tính tu cách một hai năm thời gian. Mục vân cách này tốc độ quá nhanh điểm không nói cách này có phát hiện gì. Cơ tử yên nghe đến lời này. liền nói ngay. Ta phát hiện. Thương tinh cung bên trong. Xuất hiện rất nhiều quan trụ. Những kia quang chủ bên trong tựa hồ cũng phong cấm lấy cái gì Không ít người đã là được đến trí bảo Mà lại Mở ra quang chủ phong cấm phương thức Thiên kỳ bách quái Vừa mới quang chủ đối ngươi là kiếm thuật công gích Ngươi lấy kiếm thuật công gích đánh trả Phong cấm tựa hồ tán đồng ngươi lực lượng Tự động tán loạn Ta vừa mới nhìn đến có đảo văn công gích mà ra Có để tử dùng đảo văn đánh trả Cũng mở ra quang trụ